Hắn đã trúng độc ở trong đậm lầy. Hàng năm những cây đen ở trong cánh rừng này sẽ tiết ra một loại dịch và theo lòng đất chảy vào trước đậm lầy kia. Người thiết kế ra cấu trúc này là mong muốn không ai có thể vượt qua khỏi đậm lầy mà tiến được vào trong cánh rừng này. Chi Vương vừa giết lời thì trên người của tên người tàu kia đột nhiên mọc lên những mầm lá màu đen xì. Đầu tiên là cổ, sau đó là mọc lan ra kiến khắp vùng ngực và vùng bụng. Các đắng người tàu còn lại sợ hãi, không một tên nào dám tiến lại gần có thể hiểu tình hình cơ bản là như thế này. Theo như lời Trí Vương nói, thì trong chất dịch màu xanh trong đầm lầy kia có chứa các hạt mầm nhỏ li ti. Chỉ cần gặp môi trường và ánh sáng thích hợp thì đám mầm đó sẽ nảy mầm và phát triển thành cây. Tức người tọc kia chẳng mấy chốc mà biến thành người cây, trở thành chất dinh dưỡng cho đám cây đen kia sinh trưởng. Người hắn lúc này cứ mầm cây mọc nhanh như thổi. Chưa đầy vài phút, rễ đã lan kín khắp dưới lớp da. Sau đó thì là cây đâm chồi, các dây leo màu đen sì vươn ra. Cứu! Đại ca! Chủ nhân! Cứu với! Miệng hắn liên tục kêu cứu Một lúc sau một chuồng dễ cây xiên thẳng vào trong vòng hắn Ở giữa cổ họng tên người tàu lại tiếp tục mọc lên một cây con khác Nhìn hắn lúc này vô cùng kinh tờm Tôi thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả cho phù hợp với tình hình hiện tại Đôi bàn tay tên kính dâm run run, run dơ cổng xuống lên Hướng về phía người anh em của mình Nhìn về mặt của hắn lúc này đang đau đớn vạn phần Sự do dự xâm chiếm cả bốn áo của hắn Dù nổ súng hay không, thì người anh em của hắn cũng chết. Chỉ bằng bóp cò sớm cho hắn bước độc đơn hơn. Bùm. Tiếng súng nổ lên, không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Tên người tàu ngã gục xuống, mắt vừa trợn ngược vì máu, thì trong hốc mắt liền bộc lên một mầm cây khác. Đám người tàu khuỵu gối, khung cảnh bi thương này kẻ sắt đá cũng thấy đau lòng. Tên kình dâm có lẽ là người đau lòng nhất. Đôi bàn tay của hắn ta run không ngừng, trán cũng đổ mồ hôi hột, hàm răng nghiến mạnh. Toàn nền những âm thanh ken két của sự phẫn nộ và giận dữ. Tình dân đột nhiên đứng dậy nhìn về hướng chỉ vương, đột nhiên hắn khuỵu gối quỳ xuống trước mặt Bắc ta. "Xin hành hãy đi cùng tôi ra khỏi đây, chỉ cần giúp đám anh em của tôi ra khỏi đây, sau này chúng tôi sẽ là tay chân của anh." "Đại ca, đại ca." Những tên lính thảo còn lại vô cùng bất ngờ. "Mày!" Một phù thủy đứng bên cạnh tức giận giơ gậy lên. Tuy nhiên giờ thế cục đã khác, ngũ ta biết chẳng thể làm gì cho nên bất lực mà thu lại gầy. Chỉ Vương đưa mắt nhìn bộ phù thủy, rồi lại liếc mắt nhìn tên kinh dâm đang quỳ xuống dưới chân mình. Bắc quay lưng quan sát khu rừng đen phía trước rồi nói: "Tôi cũng chỉ dựa vào may mắn mới có thể đi được đến đây. Còn lại hoài truyền vẫn phải xem sinh bệnh ra đi đâu." Sau nhiều biến cố xảy ra, đám người tàu không còn thống hách, ngang ngược coi trời bằng vung nữa. Đây được gọi là phải thay quan tài mới đồ lề. Trong tình cảnh sống chết không lường trước được như hiện tại, Thì cho dù có đấu đá không chế nhau Cũng không thể tìm được cách thoát xa khỏi đây Tuy nhiên lão chủ nhân và mù phù thủy lại không như vậy Hai người đó như bị phát điên Khi nhìn thấy cánh rừng đen này vậy Bởi vì họ cho rằng Họ sắp tiến được vào bộ tộc Can Tri Cổ rồi Còn đám người tàu cũng không dám he răng Mà chống lại lệnh của lão chủ nhân Cánh rừng đen rộng bạt ngàn như thế này Thật chẳng thể biết nhường nào Mới là hướng đi đến bộ tộc Can Tri Cổ Đám người tàu thì chẳng nhờ và gì được rồi Vẫn là nhờ vào Tri V Tuy nhiên lúc này đây, lão chủ nhân lại là người khống chế và làm chủ cục diện. Lão không còn gì dũng vào đầu tôi ép Tri Vương phá giải cơ quan như những lần trước nữa. Lão chủ nhân lôi túi trong người ra chiếc la bàn, có ngón tay chọ ở trên. Lão tiến lên phía trước vài bước, sau đó lão ta nhìn thẳng về cánh rừng đen phía trước, rồi giơ chiếc la bàn lên cao hướng về phía mặt trời. Lão ta đang làm gì thế? Tôi khẽ sát người hỏi Tri Vương. Nhịp chú bản cổ, chiếc la bàn trên tay lão ta Có khả năng cảm ứng được các linh hồn trong phạm vi cả trăm trượng Nó có sức mạnh ghê gấm thế sao? Đó là báu vật của Tổng Trần mấy trăm năm qua Lão ta là người truyền thừa của Tổng Trần Nên nhất định cũng không phải là kẻ tâm thường Tất cả cơ quan chúng ta vừa đi qua Lão ta hoàn toàn có thể giải được Chỉ là lão cứu tình để tôi và tịch giải mà thôi Lão ta làm vậy để làm gì? Không biết Chi Vương khoanh tay lắc đầu Liên quan đến lão chủ nhân này Xem ra vẫn còn là một ẩn số Lão ta dùng la bàn niệm chú bàn cổ để chiếc la bàn có thể cảm ứng được các linh hồn ở trong cánh rừng. Lý thuyết đơn giản đó là nếu như nơi nào từng có người sinh sống hay người chết thì ngọn tay trên chiếc la bàn sẽ chỉ về phía đó. Điều đó đồng nghĩa về việc nơi đó chứ là nơi mà tộc can tri cổ từng sinh sống. Khoảng 5 phút trước qua đột nhiên có một luồng gió lớn lạnh ngắt thổi từ hướng bắc tới. Ngọn tay trên chiếc la bàn của lão chủ nhân cũng đồng thời chỉ về hướng đó. Xem ra tộc can tri cổ chính là đi theo hướng này rồi đi thôi, chính là hướng bắc, Huyền Vũ Môn quả là không sai. Lão chủ nhận kết luận, "Lão ta đi phía trước." Tôi đưa mắt nhìn chỉ vâng, Bắc ta khẽ gật đầu. Sau đó chúng tôi liền đi theo ngay phía sau lão chủ nhân và mụ phù thủy, còn đám người tàu thì đi theo ngay sau chúng tôi. Đánh cửa vào tộc Càn Chi Cổ nằm ở hướng bắc, hướng bắc là hướng hung nên được gọi là Huyền Vũ Môn. Càn Chi Cổ rốt cuộc là mang sức mạnh ghê gớm như thế nào, mặc từ Long Mạch cho đến Huyền Vũ Môn, đều không tuân theo một quy định nào về phong thủy, bắt quái ngũ hành. Tất cả đều ngược hoàn toàn so với lý luận từ ngàn đời nay. Chức là bản đó có khi nào sai không? Tôi vừa bắt theo nhập tiến độ di truyền vừa hỏi Tri Vương. Bắc Tặc trả lời, niệm chú bản cổ không bao giờ sai. Người căn chi cổ xây dựng trên thế đất không có long mạch, cánh cửa và bộ tộc cũng là huyền vũ môn thì điều này chỉ chứng minh một điều, đó là âm binh, tất cả đều liên quan đến âm binh. Lại là cái thứ gọi là âm binh âm bình này rốt cuộc nó là cái thứ khủng khiếp gì mà khiến thế giới xung quanh tôi đều quay vòng theo nó thế. Đã nghe chuyện về Cao Biên chưa?" Trình Vương hỏi. "Tôi khá gần đâu. Cao Biên, cái tên này trong thuật phong thủy và yểm bùa trấn yểm không ai là không biết. Cao Biên là một nhân vật lịch sử mang nhiều huyền thoại. Ông ta là một tướng lĩnh triều đời, một nhân vật chính trị, người đầu tiên trở thành tiết độ sứ của trị sở Tĩnh Hải quân trong lịch sử Việt Nam. Các công truyện của ông ta cho đến ngày nay vẫn còn được lưu truyền vô cùng rộng rãi. Điển hình nhất chính là truyền thuyết về việc ông ta trấn yểm dòng sông Tô Lịch ngày nay. Có truyền thuyết kể rằng, cao biển có phép tản đậu thành binh. Khi cần binh lính, cao biển chỉ cần gieo hạt đậu vào trong đất, sau đó đọc thần chú, hạt đậu nảy mầm liền biến thành binh lính. Nước Việt xưa kia là nơi có thế đất và địa hình vô cùng đặc biệt, là vùng đất của con rồng cháu tiên vô cùng thành. Cao biển vì muốn đánh bại quân ta, nên mang ngầm mưu tìm cách triệt hết lòng mạch của nước Việt. Ông ta lên kế hoạch bằng cách nuôi âm binh, dùng âm binh để triệt lòng mạch. Mỗi một đội quân âm binh đi đến đâu thì lòng mạch sẽ tự đứt ra đến đó. Còn có truyền thuyết kể rằng, đội quân âm binh của Cao Viễn đi đến đâu thì cây cối ở đó liền biến thành than đen trụi. Tôi như vừa læ và đã bắt đầu hiểu ra được một chút suy luận. Ý của chỉ vương muốn nói, nơi này không phải là không có lòng mạch, cũng không phải là cố tình xây dựng huyền vũ môn. Tất cả đều là liên quan đến Âm Bình. Âm Bình đã triệt hết long mạch nơi này. Huyền Vũ môn thực chất chính là cánh cửa để giam thứ tà ma đó lại, không để nó có thể thoát ra hại người, phá hoại long mạch trên đất nước. Tim tôi đập mạnh lên hồi. Nếu nói như vậy khi lão chủ nhân này giải phóng Âm Âm Bình, coi Âm Bình chổi dậy, vậy chẳng phải là thiên hạ sẽ đại loạn sao? Tôi đột nhiên nghĩ đến Bắc Hải hùng khai của tôi đang ở trong thân xác của chỉ vương hơn 800 năm trước. Bắc Hải của tôi rốt cuộc là có cùng một giuộc với lão chủ nhân kia không? Đang suy nghĩ gì thế? Tri vương khẽ lạnh với tôi. Đang trong dòng suy nghĩ miên man, nên khi bị Tri vương hỏi tôi liền giật mình. Tôi đang nghĩ đến Cao Biên. Tôi trả lời, vấn đề về Bắc Hải hùng khai của tôi lúc này chưa phải là thích hợp để nói với Tri vương. Cao Biên cùng thời với Can Chi Cổ, khả năng lớn là âm binh có liên quan tới ông ta. Nếu như vậy, chúng ta giúp lão chủ nhân kia đánh thức âm binh thật sao? Tri vương khẽ lắc đầu. Bắc ta quan sát lão chủ nhân đang cầm chiếc la bàn đi về trước.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 Màu hoa đỏ đậm như máu, khi hoa nở thì lá rụng, còn khi hết hoa thì lắm mới mọc lên. Dưới một rừng cây đen bỗng nhiên xuất hiện một thảm hoa bì ngạn màu đỏ rực như máu, khiến khung cảnh càng trở nên quỷ dị hơn. Không phải tự nhiên mà loài hoa này xuất hiện ở đây, nhất định nó mang một nút thắt nào đó. Tôi đồng ý với quan điểm của Trì Vương. Hoa bì ngạn xuất hiện ở đây, quả thực khiến ai cũng thấy vô cùng u ám nghi ngờ. Đúng lúc đó, chuyện trùng hợp nữa lại xảy ra. Ngọn tay trên chiếc la bàn của lão chủ nhân chỉ ngược lên trời, không còn chỉ về hướng Bắc nữa. Còn đôi mắt của lão chủ nhân, tôi hoàn toàn cảm nhận được sự hoàng hốt của lão ta. Lúc này đang là giờ nào? Lão quay sang hỏi mụ phù thủy đang đứng cạnh. Mụ phù thủy đưa tay bấm giờ, sau đó đáp lại lời tên chủ nhân. Chủ nhân là Dơ Dậu. Lão chủ nhân đột nhiên cười lớn, giống như là lão ta đã phát hiện ra điều gì đó vậy. Lão nói, điểm này trời sẽ chuyển lập đông, Nơi đây chính là Huyền Vũ môn, cánh cửa tiến vào Càn Chi cổ. Thảm hoa bịn ngạn này chính là cánh cửa tiến vào Càn Chi cổ sao? Cửa đâu? Cửa đâu? Sao tôi chẳng thấy? Mấy tên hải tẩu nhao nhao lên quan sát xung quanh. Tôi cũng không nhìn thấy cánh cửa đó ở đâu. Xem ra chưa đến thời khắc đặc biệt, cánh cửa vào Càn Chi cổ nhất định sẽ không hiện ra. Tất cả đứng yên một chỗ, không được tùy tiện dẫm lên những cây hoa bịn ngạn nơi đây, bởi vì xung quanh đây đều được rắc độc cổ cốt đoạn. Tri Vương với giật lời thì đám người tàu đang nháo nhác nhìn đông ngó tay nên lập tức thu chân được ghen một chỗ. Nhờ tiếng nắc nhập của bác, tôi chợt nhớ đến lời của ông nội trước khi chết. Thật vậy, cánh cửa vào căn Tri Cổ chỉ có một mà thôi. Còn lại xung quanh cánh cửa này được được rắc một loại cực độc, chính là cốt đoạn. Nếu không cẩn thận dẫm phải thì sẽ bị loại độc này ngắm vào xương cốt tê liệt mà chết. Cốt đoạn là cái gì? Tên cọng nhòm nhìn Tri Vương với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác là loại cổ độc của tộc Canci cổ. Loại độc này được rắc xung quanh cánh cửa vào Canci cổ. Nếu không cẩn thận mà giẫm phải thì sẽ trúng độc mà chết. Tôi nhìn hắn ta giải thích, tên quỷ nhom bĩu môi, hắn chỉ vào chiếc hộp thuốc cấp cứu trên tay mình và nói bằng cái giọng vô cùng tự đắc. Không có loại độc nào mà hộp thuốc gia truyền này của tôi không trị được. Thuốc giải của chủ nhân cũng chẳng là cái thá gì. Tên quỷ nhom vừa dứt lời, phụ phù thủy và lão chủ nhân liền lập tức trợn mắt nhìn hắn. Cái đuôi khoe khoang bà hoa của hắn liền khẽ rụt lại. Ý tôi là, hộp thuốc gia truyền này của tôi có thể chỉ được bách bệnh, nhưng dù sao vẫn thua xa thuốc mà chủ nhân ngài đưa cho. Vừa nói những lời du nình, tên cọp nhom vừa rơ một lọ thuốc từ trong hộp lên. Xem ra đó chính là lọ thuốc mà lão chủ nhân được. Đúng là tên nhát gàn. Tốt thời gian một cái, hẳn bà hoa cũng được, chỉ hy vọng rằng tên cọp nhom này không mang rắc rối đến cho mọi người là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên trở lại phụ lòng người, Vì không cẩn thận mà tên Cẩm Nham trượt tay làm rơi lọ thuốc vào trong bụi hoa bỉ ngạn ở phía trước. Lão chủ nhân tức giận trợn mắt nhìn hắn, lão nói: "Bà tìm ở đâu ra một tên vô dụng như thế này?" Một phù thủy cúi đầu, đôi mắt vẫn liếc sang tên Cẩm Nham biểu lộ rõ sự tức giận. Tên Cẩm Nham sợ hãi liền vội vàng đặt hộp thuốc gia truyền của mình đang cầm trên tay xuống, sau đó nhanh như gió, hắn nhảy vào đám hoa bỉ ngạn mà tìm lại lọ thuốc của lão chủ nhân. "Mày làm cái gì thế?" Lão chủ nhân tức giận quát lên, Tự nhiên, khung cảnh lúc này không còn trở nên bình thường trước mắt lão và trước mắt chúng tôi nữa. Không gian bỗng nhiên xuất hiện một loại mùi thơm vô cùng kỳ lạ. Mùi thơm này vừa giống như mùi của hoa huệ trắng, lại vừa giống như là mùi của hoa mộc lan. Là hoa biển ngân. Tri vương vừa giữ lấy hai bên thái dương của mình, vừa chỉ tay về hướng Tây Cổ Nhâm. Tiền phụ dụng đó đang gắt đi từ lúc nào không hay. Đầu tôi vô cùng choáng váng, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng tên người tàu khác cũng lần lượt nối đuôi nhau mà gục xuống, rơi vào hôn mê bất tỉnh. Lúc này chỉ còn lại bốn người là tôi và Trì Vương, một phù thủy và lão chủ nhân. Tất cả đều là do tên cọc nhom kia đụng vào hoa biển ngàn, khiến mùi hương trong hoa lan tỏa ra không gian xung quanh. Là mùi hương của quỷ âm. Vừa dứt lời, mùa phù thủy cũng không chống cự nổi mà ngã gục xuống đất. Sau đó mùi thơm của hoa biển ngàn càng lúc càng nồng hơn. Còn hai người chúng tôi và lão chủ nhân cũng không chịu nổi nữa mà lần lượt gục xuống. Lúc này đây, khi từng lại tôi thấy mình đang đứng bên bờ một dòng sông màu nước đục ngầu. Bên trên mặt sông còn có vô số các linh hồn đang trao lơ lửng đòi ngoi lên bờ. Cứu tôi, cứu tôi. Từng tiếng khóc ai oán rót vào tai tôi. Nơi này âm khí trùng trùng, đến hô hấp tôi cũng thấy vô cùng khó khăn. Không gian xung quanh tôi ngoài tiếng kêu khóc than oán của những linh hồn dưới dòng sông kia thì còn bị bao phủ bởi một màu đỏ rực như máu của hoa bỉ ngạn. Nơi đây là hoàng tuyền sao? Tôi sợ người. Tôi đã chết rồi sao? Tại sao linh hồn của tôi lại đi đến nơi u minh tối tăm thế này cơ chứ? Tuy nhiên, ngoài hoảng loạn ra, tôi lại không thấy sợ. Thậm chí một linh hồn trắng tinh với khuôn mặt quỷ dữ đã bị lột ra, vừa từ bên bờ sông tụm lại cấu quần của tôi thì tôi cũng không thấy sợ. Tôi di chuyển bước chân dọc theo con đường phủ kín hoa bỉ ngạn đỏ ở hai bên. Không biết chỉ vương có giống như tôi bị dẫn đến nơi u minh tối tăm này không nữa. Chỉ vương, chỉ vương, bác có ở đây không? Có, có đây." Thư âm thanh ghê tởm này từ mặt hồ vọng lại. Tiếng cười của bọn chúng vang vọng khắp con đường hoàng tuyền, vừa nghe đã lại hết cả sống lưng. "Mẹ kiếp, damn linh hồn kia nghe thấy giọng nói của tôi sao? Tôi thật sự là đã chết rồi sao?" "Con chưa chết, hiện tại con đang ở trong ký ức của Hoa Bỉ Ngạn. Mùi hương của Hoa Bỉ Ngạn có thể lưu giữ ký ức. Hoa Bỉ Ngạn đang gọi ký ức của con trở về." Đó là giọng nói của ông nội. Hình ảnh của ông mờ mờ ảo ảo hiện lên ở giữa dòng sông Hoàng Tuyền, sau đó cũng hòa quyện vào với những linh hồn khác mà biến mất. Mùi hoa bình an có thể lưu giữ ký ức, điều đó là thật sao? Đúng lúc đó giữa biển rừng hoa bình ngạn đỏ một màu như máu, trên mặt tôi xuất hiện hình ảnh của Mộc Lan, hay chính là chi phu nhân của tri vương. Dòng ký ức diễn ra như một bộ phim tự sự quá nhanh vậy. Từ lúc Mộc Lan xinh ra vừa lớn lên, cho đến khi chết đi và nằm trong quan tài, Mọi chuyện đều diễn ra hoàn toàn giống như trong giấc mơ, tôi đã xuyên không về 800 năm trước. Chỉ là cuộc đời của cô ấy vô cùng phảng phàng, không hề gặp người tên Trần Tiên Sinh cũng như chẳng có người hầu gái tên Tuyết Hoa. Tiếp tục sau đời của Mộc Lan, trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh của một cô gái khác, có khuôn mặt khá giống với Mộc Lan. Cuộc đời của cô ấy hiện ra trước mắt tôi vô cùng chân thực và rõ nét, giống như tôi là người đã từng trực tiếp trải qua vậy. Tuy nhiên, có một chuyện khiến tôi vô cùng hoảng hốt. Đó là cô gái này cũng mang lên nguyên thần giữ của, trên trán có có hình xăm cây châm vàng giống như tôi và mộc lan. Sau đời của cô gái kia, lại tiếp tục xuất hiện một cô gái khác, rồi nhiều cô gái khác nữa. Đến cô gái thứ 40, thì cuối cùng tôi đã hiểu, dòng ký ức này là đang chạy theo dòng thời gian. Cô nàng có phong cách ăn mặc trẻ trung năng động, xem ra lúc này đây đang là thời dân quốc những năm 30 của thế kỷ trước, vẫn là một khuôn mặt có rất nhiều nét giống tôi. Tìm tôi nhưng ngừng đập. Lòng tôi loạn thành một cục giống như tơ vò. Những cô gái này đều chết năm 18 tuổi, cùng chung một lời nguyền thần giữ của không thể thoát ra được. Cái chết của bọn họ còn dã man hơn cả tôi. Họ bị đổ nhựa keo dính chặt miệng, không phải chôn sống cho quan tài, bắt chết luôn, mà họ là chết dần chết mòn trong một căn hầm kín với vô số cua cải và châu báu. Thân xác của họ heo khô, mặt quắt lại rồi sau đó mới tắt thở vĩnh viễn. Đôi chân của tôi lúc này trở nên mất thăng bằng. Tôi khụy gối, ngã gục xuống dưới đám hoa bỉ ngạn. Mùi thơm từ những cánh hoa đỏ rực như máu phẳng phất vào mũi tôi, khiến hình ảnh những cô gái kia in đậm trong đầu tôi. Vì sao tôi lại có ký ức của những người này? Vì sao tôi lại nhìn thấy họ? Lòng tôi như bị cào xé, tim tôi như bị bóp chặt. Mũi tôi như là bị biệt kín, không thể nào mà thở được. Rốt cuộc là vì sao? Tôi thật ra là ai? Tôi không muốn tôi là ai cả, tôi chỉ muốn mình là một người bình thường như bao người khác thể xác Dương không có hình xăm cây châm vàng, sinh mệnh không mang lên nguyên thần giữ của và hơn hết trong đầu không mang ký ức của những cuộc cái kia. Cái độc của tôi như muốn nổ tung, lúc này tôi chỉ muốn dùng một dao rạch nát nó ra mà thôi. Lồng ngực tôi lúc này trở nên vô cùng tức, ruột gan vo tròn thành một cục. Vừa ho khan một tiếng thì một ngụm máu đỏ tươi phụt ra từ miệng của tôi. Tôi bị tẩu hỏa nhập ma hay là bị chúng ta mất rồi? Đầu tôi, ngực tôi xuất hiện một loại cảm giác đau đớn như có ngàn mũi kim châm đâm vào vậy. Phải chẳng lần này tôi thật sự sẽ chết. Đôi mắt của tôi nặng trĩu và mệt mỏi, nó khẽ nhắm lại. Dù vậy, màu hoa bi hàn đỏ như máu vẫn lưu trên võng mạc mãi không biến mất. Võng mạc của tôi lúc này nhuộm một màu đỏ của hoa bi hàn. Tôi nhìn thấy bóng dáng của ông nội, của mẹ, dì út, bác cả và cả chị Vương lướt qua. Tuy nhiên mí mắt của tôi vẫn nặng trĩu và không thể mở ra được. Sau đó tôi thấy người tôi nhẹ bỗng như không khí.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 Nơi những gốc cây hoa bỉ ngạn còn đang đâm chồi, sau đó thì ngồi dậy và đứng hẳn lên để quan sát không gian xung quanh. Tôi đá quay trở lại cánh rừng đen và đứng giữa biển hoa bỉ ngạn. Tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, tâm trạng tôi rơi vào trạng thái hoang mang và lạc lõng chưa từng có. Tôi nhìn thấy Trì Vương cũng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên một khóm hoa bỉ ngạn ở bên cạnh. Tiếp đó là lão chủ nhân và đám người tầu. Có lẽ tôi là người tỉnh dậy sớm nhất. Đúng lúc đó thì xung quanh tôi những người còn lại cũng bắt đầu dụi mắt, xoa thái dương và bừng tỉnh giữa biển hoa bình ngạn. Rất nhanh sau đó, họ cũng trấn an lại tinh thần và biết mình đang ở đâu. Năm tên người tàu còn lại cùng với tên cầm nhom và tên kính râm ngồi yên bất động một chỗ, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Tôi nghĩ có lẽ họ cũng giống như tôi, nhờ vào mùi hương của hoa bình ngạn mà nhớ lại được tất cả những ký ức tồn tại ở kiếp trước. Ngay đến đây, bộ não của tôi dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vậy.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 Đôi chân tôi vội vàng bước đến trước mặt ông ta. Ông giúp cuộc là ai? Còn tôi giúp cuộc là ai? Tôi mang ký ức của hơn 40 thần giữ của của những đời trước, tôi chỉ mong lão chủ nhân sẽ thành thật mà trả lời tôi, nói cho tôi biết rõ tất cả mọi chuyện. Ông có hình xăm cây châm vàng trên thái dương. Tôi cũng có. Mùi hương hoa bỉ ngạn đã giúp tôi nhớ lại ký ức của hơn 40 thần giữ của đời trước. Tôi giúp cuộc là ai? Là ai? Ông nói đi. Hai hàng nước mắt của tôi vô thức mà lăn trên gò má. Lúc này đây trái tim của tôi đã đủ quặn thắt rồi. Đoàng. Đúng lúc đó trên trời vang lên tiếng sấm lớn, dây lửa sáng rạch ngang trời, báo hiệu thời tiết đang thì biến động. Lão chủ nhân bỏ mặc ngoài tai lời nói của tôi, lão ta ngước mắt lên bầu trời cả quan sát. Lúc này đây ánh trăng trên cao vẫn còn vô cùng sáng, bầu trời tưởng chừng như không còn có một đám mây. Nhị thập bát tú đã xuất hiện rồi. Lão chủ nhân tập trung quan sát bầu trời đêm. Bây giờ là giờ đọc rồi.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 Bởi vì trong đầu tôi lúc này ngập tràn hình ảnh của hơn 40 người con gái có hình xăm giống tôi. Vừa nghe thấy sự phản đối của Trì Vừng, lão tổ nhân nghiến răng ken két quay mặt về phía báp. "Mày đủ bản lĩnh để ngăn cản tao sao?" Trì Vừng đáp lại, "Tổ tiên của tôi đã hao tâm tổn sức để phong quán Nam Bình. Ông nghĩ đời sau như tôi đương nhiên được nhìn các người phá hủy nó sao?" Tôi sửng người đưa mắt nhìn Trì Vừng. Phải chăng Trì Vừng cũng giống như tôi, nhấp vào mùi hương của hoa bỉ ngạn nên đã nhớ được lại hết ký ức? bác nhớ lại tất cả rồi sao? Tri Vương nhìn tôi gật đầu. Tôi là Tri Vương, người đến từ hơn 800 năm trước, thủ lĩnh của Can Chi. Tổ tiên của tôi cũng chính là Can Chi cổ, đã hao tâm tổn sức dùng hơi tàn cuối cùng của mình để trấn giữ được âm binh trong chính bộ tộc của mình. Nay đám người này muốn phá giải phong ấn thả âm binh ra làm hại nhân loại, tôi quyết định không đương tay. Mày im mồm. Đoàng. Một tiếng súng đột nhiên nổ lên, lão chủ nhân với đôi mắt đỏ ngầu vô cùng tức giận mà chĩa súng vào phía Tri Vương. Chính chúng mày, bộ tộc của chúng mày mới là thứ dơ bẩn làm hại nhân loại, làm hại cái tộc tao. Mày có tư cách gì đứng đây nó đao ní? Đoàng, một viên đạn nữa lại bay ra khỏi nòng súng, bắn thẳng vào cánh tay trái của Trì Vừng. Máu chảy ra không ngừng, Trì Vừng giữ chặt lấy vết thương trên cái tay của mình, còn lão chủ nhân thì như phát điên lên vậy. Tới lúc này dường như mất phản xạ, chân tay tê cứng trước hai phát súng vừa rồi. Trì Vừng đột nhiên xoay người, sau đó thì bắt ta cuộn người lăn vào trong biển hoa bi ngân. Lão chủ nhân như phát hiện vậy, lão giơ súng đuổi cùng rất gần, quyết không tha cho Trì Vương. Trì Vương lăn mình trong đám hoa bì ngạn đến đầu, thì hoa bì ngạn dựng lên đến đó. Lão chủ nhân cũng bóp cò đến đó. Cuộc giật đuổi không ngừng diễn ra. Lòng tôi nóng như lửa, chỉ sợ Trì Vương sẽ bị bắn trúng. Tôi lúc này như là một kẻ vô dụng, chỉ có thể đứng yên một chỗ mà quan sát, chứ chẳng thể làm được gì. "Chủ nhân, xin hãy dừng tay." Một phù thủy bên cạnh cũng nhất quyết ngăn cản. Tuy nhiên lão chủ nhân vẫn không ngừng bóp cò liên tục, quyết giết bằng được Tri Vương. Chủ nhân, ngươi đừng làm vậy. Tri Vương chết, chúng ta cũng không thể nào bước qua được cánh cửa chính vào tộc can tri. Sau khi nghe lời khuyên nhủ của mụ phù thủy, lão chủ nhân khẽ nới lòng tay bóp cò. Đôi mắt của lão ta nổi lên những tiêu máu đỏ. Tôi biết nếu không lấy đại cục làm trọng, thì ông ta nhất định sẽ đuổi công chết thận mà ra tay với Tri Vương. Sau khi không còn giật đuổi Tri Vương nữa, lão chủ nhân đột nhiên đưa mắt về phía tôi. Nhanh như gió Khi tôi còn chưa kịp định hình chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, thì nòng súng của lão chủ nhân đã nằm gọn trên trán tôi. Lão ta túm lấy cái cổ của tôi, đồng thời ra sức mà không chế. "Ông muốn làm gì?" Tôi bình thản nhìn ông ta và hỏi, bởi vì tôi biết tình hình lúc này tôi chẳng thể nào mà chạy được thoát, rãy rùa cũng chỉ là vô ích. Lão chủ nhân đẩy tôi tiến lại gần đám hoa bình hạn, sau đó lão chủ nhân hét lớn. "Chỉ vương, mày có giỏi thì mày chạy tiếp đi, tao sẽ bắn nổ rõ con bé này ra."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 Trì Vương nhếch mép cười khỉnh, cái nụ cười này như thế nào cũng thấy quỷ dị và ma quái. Lão tổ nhân buông tội ra, khẩu súng của ông ta chĩa về phía Trì Vương, nhưng bây giờ ông ta không nổ súng điên cuồng như vừa nãy nữa. Mùi hương hoa của hoa biển ngạn quả nhiên danh bất hư truyền, cho đến giờ phút này ông vẫn còn giữ được sao? Người anh em, giọng của Trì Vương nửa châm biếm, nửa chua chát. Theo truyền thuyết, mùi hoa biển ngạn có thể lưu giữ được ký ức. Tôi đoán Trì Vương lúc này có lẽ đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện rồi.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 Ông đừng ăn nói hàm hồ. Tôi gào thét lên. Còn không tin đúng không? Lão chủ nhân nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau đó đôi bàn tay của lão từ từ tháo trước mặt nạ trên mặt xuống. Tôi chết lặng. Người trước mặt tôi lúc này chính là bố của tôi. Chuyện này là hoàn toàn không thể. Tôi như phát biên phát dại. Không thể tin được. Tại sao bố của tôi, người bố luôn yêu thương chiều trượng tôi lại có thể là lão chủ nhân? Ông đã làm gì bố tôi? Tại sao lại cướp đi khuôn mặt của ông ấy? Tại sao? Tại sao?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 Những ký ức xuất hiện trong đầu của con chính là thần giữ của của tộc ta suốt hơn nghìn năm qua. Họ chính là những chẩn tuyết hoa của đời trước. Đến đời ta vì không có con trai nối dõi, ta chỉ có mình con, cho nên con vừa phải đóng vai trò là chẩn tuyết hoa và vừa đóng vai trò là chẩn văn tích. Nạn thần giữ của của con chính là đã hoàn thành sứ mệnh của chẩn tuyết hoa rồi, còn hiện tại chính là một chẩn văn tích. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi không phải là chẩn văn tích, tôi không biết chẩn văn tích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 là để kết thúc lời nguyện thần giữ của. Lãm chủ nhân, hay chính xác người mà xưng là bố tôi, ngồi xuống nhìn đối diện vào đôi mắt của tôi. Đôi mắt đó vừa đỏ vừa đục, nhưng từ máu nổi lên chất chứa bao nỗi hận thù. Ta nói cho con biết, thật ra thần giữ của vốn không phải là để bảo vệ gia sản cho tộc Trần ta, mà là bảo vệ cuộc cải cho tộc Can thi. Bao đời nay, Trần ta cung phụng không màng làm những việc trái với luân thường đạo lý, đi quật mồ mả cấp độ bối táng, chỉ để cung phụng cho Can thi. Với giật lời từng giọt nước mắt đau đớn chảy con mặt gầy hốc hác của lão chủ nhân rơi xuống. Lão ta gạt những lọn tóc trên thái dương bên trái ra, để lộ hình xăm cây châm vàng. Lão nghiêm dâm cặn kẹt và nói: "Còn biết đây là gì không? Nó là lời nguyền mà Kanchi cổ đã yểm lên người tộc Trần của chúng ta, khiến cho tộc tộc ta muôn đời phải làm thần giữ của cho chúng. Khi nào con còn lá buô yểm này trên thái dương, thì những đời sau của tộc Trần sẽ chịu trùng số kiếp như vậy. Thứ duy nhất có thể phá giải lời nguyền này" khiến cho hàng trăm người tộc Trần sau này có cuộc sống bình thường như bao người khác, chính là quỷ ấn, là quỷ ấn. Lão tổ nhân bóp chặt hai bả vai tôi, không chỉ mình tôi mà lão ta giờ cũng như phát điên vậy. Không thể. Đó là giọng nói của Trì Vương, mặc ta đứng một bên và hét lên. Không thể để đi quỷ ấn, nếu như vậy âm binh nổi dậy, quỷ địa ngục sẽ sống lại, thế giới sẽ đại loạn. Lão tổ nhân tức giận, những đường gân xanh trên mặt và trên cổ nổi lên. Taộc đế cần biết thế giới này như thế nào. Trong tộc của tao hàng nghìn đời nay, sống trong lời nguyện của thần giữ của thế giới này chịu cho tao sao? Là ai đã khiến bọn tao ra nông nỗi này?" Bằng một tiếng, lão chủ nhân tức giận nổ súng bắn vào bả vai của Trì Vương. Khi lão ta lên đạn chuẩn bị bắn thêm một viên nữa, thì tôi vội vàng đứng bật dậy mà chạy ra chắn lấy trước mặt Trì Vương. "Không được bắn." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của lão chủ nhân. Thấy tôi đứng trước nòng súng, lão chủ nhân do dự không dám hành động. "Thật tịch, con màu trắng da?" Ta phải bắn nát nó, nó là Trì Vương, là Trì Vương đấy, là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Nếu ông bắn chết Trì Vương thì ông cũng đâu vào được can chi cổ và lấy được quỷ ấn. Tôi không biết vì sao mình lại nói những lời đó nữa, là do tôi đang muốn bảo vệ Trì Vương, hay là do tôi đang thật sự tin rằng mình chính là Trần Văn Tích, người truyền thừa của tộc Trần. Tôi rơi vào tình thế hết tiền thoái lượng nan, tôi không biết mình nên làm gì và cần phải làm gì. Đúng lúc đó một phù thủy bước tới, Mộ Tà giữ chặt lấy cổ rống trên tay của lão chủ nhân. "Chủ nhân, tuyệt đối không được, chúng ta tiến vào căn chi cổ lấy được quỷ ấn thì rất hắn cũng chưa hoàn." Lão chủ nhân nghiến răng đầy bất lực. Nhìn biểu hiện của lão bây giờ, tôi có thể cảm nhận được lão hận trì vương hay nói chính xác là tộc căn chi thâm sâu thế nào. Chỉ còn một khắc nữa trời sẽ chuyển lập đông, chúng ta đã đợi ngày này bao nhiêu năm qua, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm nào được. Bộ phù thủy lại tiếp tục khuyên can lão chủ nhân. Nếu là lão chủ nhân tôi không dám chắc ông ta sẽ tha cho Trì Vương. Còn nếu là bố của tôi thì tôi tin rằng với tính cách của ông ấy thì nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng mà tha cho Trì Vương. Kết quả cuối cùng chính là lão chủ nhân chọn cách nghe theo lời khuyên của Mộ Phù Thủy, bỏ xuống xuống và lấy đại cục làm trọng. Tột Nhất Định sẽ không giúp mấy người lấy được ấn quỷ, phá giải phong ấn của âm binh. Chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, Tột Nhất Định sẽ không làm, trừ khi các người giết chết tôi. Trì Vương bước lên trước, Bác ta nhìn thẳng vào mắt lão chủ nhân, giọng nói cương quyết và vô cùng chắc chắn. Ngươi sẽ không làm được điều đó đâu, vì cả tộc can trì của ngươi đã nằm trong tay ta rồi. Tiếng cười ma quái tròi tay từ trong biển hoa bỉ ngạn phát ra. Tôi giật mình quay lưng, nhìn về hướng hoa bỉ ngạn. Tôi sự người, qua làn khói đêm mơ ảo trước mặt tôi, xuất hiện bóng dáng một chàng thanh niên trẻ mặc trăng phục thời cổ. Khi làn khói mơ tàn ra, tim tôi như ngừng đập. Người đang đứng trong biển hoa bỉ ngạn lúc này là một chàng trai có khuôn m vóc dáng và phong thái giống như trì vương của hơn 800 năm trước mà tôi đã thấy. Nếu tôi đoán không nhầm thì người này mới chính là Bắc Hải hùng khải của tôi, người đã nằm trong thân xác của trì vương suốt khoảng thời gian qua. Trước mắt tôi lúc này xuất hiện hai người đàn ông có khuôn mặt và vóc dáng giống nhau như hai giọt nước, điều khác nhau duy nhất giữa họ chính là trang phục và phong thái mà thôi. Trì vương trong thân xác của Bắc Hải hùng khải với phong thái điềm tĩnh và bình thản. Bắc Hải hùng khải trong thân xác của trì vương trước mắt tôi lúc này lại có chút nóng vội và hiếu thắng. Chí Vương mặc bộ trang phục hiện đại, áo kaki và quần quân đội của Bắc Hải Hùng Khải. Còn Bắc Hải Hùng Khải thì mặc bộ trang phục cổ, áo chiến sắt của Chí Vương, thậm chí trên tay bác lúc này còn cầm một thanh kiếm. "Bắc Hải." Tôi hướng về phía biển hoa bì ngạn mà gọi bác, để mời đích thực là Bắc Hải của tôi. Tuy nhiên lòng tôi nặng trĩu, khi gọi Bắc Hải nhưng trong đầu tôi lại nghĩ đến Chí Vương. "Thành Tâm." Nét mặt của Bắc Hải đột nhiên biến sắc, bác nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đau thương. Tuy nhiên cái khoảnh khắc đó nó chỉ dừng lại ở vài giây ngắn ngủi. Thăng Tâm, cái tên này nghe vừa lạ mà lại vừa quen. Không phải, là Thất Tịch, Thất Tịch, ta mới là bác hai của mày, mày đừng để Chi Vương nó rắt mũi mày nữa. Tiếp tục nặng trĩu, nước mắt tôi lăn dài trên má. Cái cách gọi này, cách xưng hô này, đích thị là bác hai của tôi rồi. Lúc đó tôi chuẩn bị quay về phía bác hai, tuy nhiên cánh tay của tôi liền bị Chi Vương giữ lấy. Chi Vương nhìn tôi khẽ lắc đầu,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 Tôi giống như là một con cá cơm nhỏ bơi giữa đại dương bao la vậy, chẳng biết quay đầu hay bơi thẳng về phía trước. Trình Vương là người đã nhiều lần hy sinh tính mạng để bảo vệ tôi, cùng tôi trải qua vai tác chiến trong suốt khoảng thời gian sinh tử vừa qua. Còn Bắc Hai là người bác sống bên cạnh tôi trong suốt hơn chục năm qua. Dù Bắc Hai không có máu mủ gì với tôi, nhưng trong lòng tôi, bác chưa từng là người xa lạ, kể cả khi tôi biết bác chỉ là con nuôi của ông. Khi Trình Vương nói Bắc Hai cùng một thuyền về lão chủ nhân, tôi thật sự không biết phải làm gì. Bởi vì lão chủ nhân cũng chính là người bố của tôi. Từ đứa mắt nhìn về phía lão chủ nhân, lão ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đau thương và chờ đợi. Thật tịch, trên tối đường này còn hãy nhìn xem, rất nhiều người của tộc Trần ta đã hy sinh vô ích, chỉ để hộ tống được con đến nơi này. Cả tộc Trần của chúng ta những đời sau có thoát được khỏi lời nguyền thần giữ của hay không, tất cả đều phụ thuộc vào con. Vốn dĩ chỉ là sự sống của cá nhân, nay lại mang trên vai trọng trách và tính mạng của biết bao nhiêu người. Tôi từng trải qua cái nỗi đau ghê gớm về linh hồn và thể xác trước khi bị yểm bùa trở thành thần dữ của. Nỗi đau tuyệt vọng đó thật sự tôi không bao giờ muốn nó được lặp lại nữa. Cũng giống như cái chết bi thương của Dì Út vậy. Nhắc đến Dì Út, người tôi như bừng tỉnh. Thanh Tâm chính là tên thật của Dì Út. Bắc Ca Hùng Dũng, Hận Mắc Hai Hùng Khải đến tận tâm can, vì cho rằng người làm nhục Dì Út khiến dì có một cái chết đau đớn chính là Bắc Hai Hùng Khải. Tuy nhiên người phủ nhận khi đó chính là Trì Vương vẫn chưa nhớ lại toàn bộ ký ức, chứ không phải là bác hai. Đồ tôi đau đớn như có hàng triệu mũi kim đâm vào đầu. Tôi chưa thể phá giải mọi bí mật trước mắt, tuy nhiên tôi bắt đầu thấy được những sợi dây mắt xích liên quan đến nhau. Hiện tại có một vấn đề tôi vẫn chưa thể nghĩ thông, đó chính là bác hai không phải là người của Tộc Trần. Về bác hai, bắt tay với lão chủ nhân, tức là bố tôi, với mục đích gì? Tôi ôm lấy cái đầu của mình và gào lên trong tuyệt vọng. Các người đừng ép tôi nữa! Chị Vương đứng bên cạnh giữ lấy hai bà vai của tôi, và luồn đôi bàn tay của mình vào sau gáy tôi. Bác giữ đầu tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Bình tĩnh lại đi tịch. Tôi không ép tịch. Hãy làm theo những gì mà mình cho là đúng. Cuộc sống này tằn nhẫn vi tịch như thế là đủ rồi. Kết thúc tại đây thôi." Tôi ngước mắt nhìn Trì Vương, đôi mắt của bác chất chứa bao nỗi u sầu và bi thương khó tả. "Mao buông thất tịch ra." Bác Hai đứng trong biển hoa bị ngạn hét lên, thanh kiếm sáng soi rọi ánh trăng vẫn không ngừng hướng về phía Trì Vương. Từ điều mắt nhìn về phía Bắc Hải, trong lòng rối bời. Đi đi, điều đó là điều thật tâm trong lòng kịch muốn. Trì Vương buông đôi bàn tay đang luồn xuống gáy của tôi. Đồng thời đôi bàn tay đó khẽ chạm vào những giọt nước mắt trên gò má của tôi. Khung cảnh này bình thường không thể tả xiết, thật tâm trong lòng tôi không muốn bỏ mặc Trì Vương. Đúng lúc đó trên trời vang lên từng sấm lớn như tiếng miển nổ, những ngôi sao trên bầu trời cao càng lúc càng sáng hơn. Tiết trời thay đổi, có lẽ lập đông đến rồi ta quan tâm những thứ khác, ta chỉ cần lấy được quỷ ấn." Bắc Hải hùng khai hét lên, bắc lúc này chẳng khác nào như một con thú dữ đang gầm lên trong cánh rừng nguyên thủy vầy. Bắc tràn lên hung dữ, hiu thắng và điên cuồng. Tất cả đều vì quỷ ấn, nó rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì và có ma lực như thế nào? Trời bắt đầu nổi gió lớn, từng hàng cây đen đung đưa theo chiều gió thổi, tạo nên một thứ âm thanh vô cùng ghê rợn. Nó vừa giống như là tiếng diều bay trong gió, lại vừa giống như tiếng khóc thút thít của con người. Những tên người tàu còn lại hoảng hốt, khung cảnh lúc này mười phần quỷ dị, lại thêm tiếng gió thổi đầy u ám kia, khiến bọn chúng sợ đến run người, đứng tụ lại với nhau không dám tách ra riêng lẻ. Những bông hoa bị ngạn dưới sức mạnh của gió, cũng nghiêng ngả đổ rạp sang một bên. Thậm chí nhiều cây hoa già, cánh hoa còn bị gió đập nát. Gió lớn mang mùi hôi thối của xác động vật thối rữa bay đến, khi đám người tàu liên tục nôn tốc nôn tháo. Với tình huống hiện tại, dù chết gặp thứ quái quỷ tà ma nào, Thì đám người tàu đã bị dọa cho sợ không còn tinh thần nữa rồi. Thật ra nếu xét về một góc độ khác, thì những tên người tàu đó cũng là vô tội, vì vòng xoáy âm binh và thần giữ của đã khiến cho gần 40 tên người tàu bỏ mạng nơi đất khách. Tôi muốn kết thúc mọi thứ ngay tại đây, tôi không muốn tiếp tục nữa. Trên trời lúc này những vì sao sáng lấp lánh, nếu quan sát kỹ một chút thì có thể nhận ra đó chính là chòm sao như thập bát tú. Thỉnh thoảng có vài gợn mây bay qua nhưng vẫn không làm mờ đi những ánh sao sáng đó. Lão chủ nhân giơ cao chiếc la bàn của mình, hướng về phía tròm sao như thập bát tú, sau đó lão niệm chú bản cổ. Nhanh như cắt từ trong thảm hoa biển ngân, Bắc Hải lao đến dùng kiếm hướng về phía Trì Vương. Nhưng mày thay Trì Vương phản ứng kịp thời và tránh được nhát kiếm đó. "Bắc Hải, có thể tha cho Trì Vương được không?" Tôi nắm chặt lấy cánh tay của Bắc Hải. Với sự hiếu thắng của bác, hiện tại quả nhiên được phớt lờ lời cầu xin của tôi. Bắc Hải nói, "Theo niệm chú bản cổ, trong cùng một không gian thời gian, Sẽ không thể nào tồn tại hai linh hồn trong cùng một thể xác được. Cho nên khi tao chính thức trở lại thân xác của mình, chỉ vương mắt buộc phải chết, giữa tao và nó chỉ một người được sống. Nói xong, Max Hai lại cầm kiếm tiếp tục lao về phía Trì Vương. Tại một vị trí khác, lão chủ nhân vẫn tiếp tục niệm chú bản cổ. Trời đá chuẩn lập đông, gió thổi liên hồi, và lúc này đây trên bầu trời mây đen đã kéo đến. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, dao khan bục bố quải tiền duyên, phi lưu trực hạ tam thiên tịch. Di thị Ngân Hà, Lạc Kiều Thiên. Bài thơ cổ về việc trấn giữ âm binh do Can Chi cổ đã sử dụng liên tục vang lên trong đầu tôi. Vào ngày lập đông trong đột nhiên sáng lạ thường, đêm đó hoa mộc lan nở rộ. 28 ngôi sao tượng trưng cho Dải Ngân Hà nấp dưới những áng mây chiếu sáng khắp bầu trời. Nhiệm chú bản cổ của lão tổ nhân chính là đang gọi cánh cửa huyền vũ môn kia xuất hiện. Chính là thời khắc này, âm binh, quỷ ấn, tất cả đều hòa trộn thành một mớ hỗn loạn trong đầu của tôi. Bắc Hải Trì Vương chẳng khác nào bước vào cuộc chiến sinh tử, một sống một còn. Bắc Hải tung kiếm, từng đường kiếm của bác vô cùng nhanh và dứt khoát. Dưới ánh trăng sáng, lưỡi kiếm rạch từng đường lên không trung đầy uy quyền. Bắc Hải lúc này giống như là một con mãnh hổ đang thì cố gắng khống chế con mồi vậy. Từng đường kiếm nhanh như thoát của bác là biểu thị cho sự vội vàng và nôn nóng. Tuy nhiên Trì Vương cũng không phải là tầm thường, mỗi lần lưỡi kiếm hướng đến cổ và ngực của mình, bác đều né tránh kịp thời và phản đòn một cách vô cùng đều luyện. Từng bước di chuyển của Trì Vương nhảy bổng, tựa như đi trên gió vậy. Cuộc đấu tay đôi vẫn diễn ra không ngừng, thẳng hoa bị ngạm dường như đã bị hai người đó dẫm nát. Tôi lúc này giống như là một khúc gỗ vô dụng, đứng nhìn họ chém giết lẫn nhau. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của chị phụ nhân kia xưa, khi đứng nhìn Trì Vương và chị Hầu tàn sát lẫn nhau trong đêm trăng sáng vậy. Chị phụ nhân lúc đó dùng cái chết để kết thúc mọi chuyện. Còn tôi, tôi sẽ không chọn cách nhu nhược đó. Bạch hài giơ cao thanh kiếm, Bắc đạp chân lên một bùi đất bên cạnh, nhanh được cắt đều kiếm hướng thẳng về phía Trì Vương, màu trắng rải rác khắp mắt những bông hoa bì ngạn ở bên dưới. Trì Vương đã bị Bắc Hai chém một đường lên trước ngực, máu chảy ướt đẫm. "Trì Vương!" Tôi sốt ruột đứng bên bờ hoa bì ngạn mà hét lớn. Thanh kiếm nhỏ trên tay Bắc Hai lúc này đã đặt lên trên cổ của Trì Vương. "Thì ra ngươi đã luyện cấm thuật của tộc Cancita." Nét mặt Trì Vương hiện lên những được cơn xanh, bạch ta lúc này vô cùng giận dữ. Cấm thuật Bác Hai của tôi vừa rồi đã dùng cấm thuật sao? Đúng vậy, muốn xác thì phải trách Mộc Lan. Chị phụ nhân của mày đã giúp tao sử dụng y thuật của tộc Trần để hóa giải được cốt đoạn, dễ dàng luyện thành cấm thuật. Tôi nghe chất lặng trước lời nói vừa rồi của bác Hai. Mộc Lan, chị phụ nhân khi tiếp xúc với bác Hai chẳng phải là tôi hay sao? Chính tôi là người truyền lại hết bí kíp y thuật cho chị Vương, người mà lúc đó còn chết đi sống lại, tôi cũng không tin đó chính là bác Hai hùng khai của mình. Trong thư phòng chất toàn thuốc và còn có cả huyết nhân sâm, thứ thảo dược dùng để nuôi tỳ da. Tỳ da chính lúc đó, bác hai của tôi đang âm thầm nghiên cứu về cốt đoạn và luyện cấm thuật của tộc Quan Trì. Bác làm như vậy là trái với luân thường đạo lý. Lúc này đây tôi không thể chỉ tin rằng bác hai đơn thuần chỉ là cùng một thuyền với lão tổ nhân được nữa. Tất cả mọi mắt xích nối lại với nhau, trong đầu tôi lại xuất hiện một logic, chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện có khi chính là bác hai của tôi. Khốn nạn, đến cốt đoạn người cũng động vào. Chỉ vùng tức giận Bắc Tam nghiêng người xoay cổ của mình, nhanh như cắt, Bắc Khải Vân người ra phía sau, giúp giảm chiều cao cơ thể. Nhìn lúc Bắc Hai đang tấm tắc cười lớn, thì Chi Vương đập mạnh một phát vào ngực của Bắc Hai, đồng thời thoát khỏi lưỡi kiếm đang được đặt trên cổ của mình. Hai người họ lại tiếp tục lao vào cuộc chiến ngang tàng ăn sức. Bắc Hai là người tạo nên cái kết kết bi thương cho mẹ con Trần Bình Duyên, là người tu luyện cấm thuật của Kachiqo. Giờ Bắc Hai lại là người sống chết để giải phóng âm binh, đoạt lấy quy ấn. Bắc Hải của tôi. Bắc thật ra là muốn đạt được mục đích gì? Trì Vương và Bắc Hai giao chiến với nhau, kẻ phản đòn người tấn công, những nhát kiếm của Bắc Hai liên tục chém lên người của Trì Vương. Mặc trên mình sức mạnh ghê gớm của cấm thuật, Bắc Hai hoàn toàn có thể một kiếm mà giết chết Trì Vương, tùy nhiên Bắc Hai lại không dứt khoát một kiếm mà liên tục vờn đi vờn lại Trì Vương, giống như là một con sư tử đang vờn mồi. Quan sát tình hình hiện tại, tôi có thể dám chắc rằng Trì Vương càng lúc càng đuối sức và chẳng mấy chốc mà bác hộc xuống. Phải làm thế nào bây giờ? Một lần Bắc Hải giơ kiếm, một luồng khói xanh mờ ảo từ thanh kiếm đó tỏa ra, xâm chiếm vào cơ thể của Trì Vương. Trước tình hình này, tôi không thể nào đứng đó làm ngơ mà nhìn Trì Vương chết. Nếu không dập tắt được cuộc chiến này, e rằng những chuyện xảy ra sau đó sẽ khiến tôi phải hối hận suốt đời. Từ đứa mắt nhìn Giang lão chủ nhân và mụ phù thủy, tôi thật sự sợ hãi khi nhìn thấy vô số những linh hồn trắng toát đang bay lở lở từ phía cánh rừng đen tiến đến. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Ông ta đang gọi quỷ sao? Bộ phù thủy kết hợp với niệm chú bản cổ của lão tổ nhân, Muta lục tự trong đống hành lý của mình ra những chiếc lá bùa đỏ và trải khắp khoảng đất trước mặt được chiếu sáng bởi ánh trăng sáng. Muta xếp những chiếc lá bùa thành hình bắt quái, Sau đó xung quanh hình lá bùa bắt quái, Muta bắt đầu thắp nến. Ánh nến màu xanh lục từ những ngọn nến trắng tỏa ra, khiến không gian lại càng trở nên quỷ dị. Kỳ lạ thay, dù gió thổi vô cùng lớn, nhưng ánh lửa từ những ngọn nến kia vẫn cháy vô cùng mạnh nhiệt, giống như là có bão gió kéo đến cũng không thể đánh bại được chúng vậy.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 Những hồn ma này đều mặc trang phục cổ, một loại trang phục màu xanh nước biển, giống như là màu của những trang phục biểu diễn hay mặc trong lễ hội ngày nay vậy. Đôi chúng cuối cùng, tóc dài xõa xuống đến ngang hông, nhưng chúng mang một vẻ u ám, bần thiếu đến khó tả. Ngón tay trên la bàn khẽ hướng lên trời, thì đầu của bọn chúng cũng bắt đầu cử động mà ngước lên hướng về phía ánh sao sáng. Chỉ khi cảnh này, hình xăm tinh chương vàng trên thái dương bên trái của tôi đột nhiên đau buốt, một loạt những ký ức liên quan đến niệm chú bản cổ và tiếng cười của các vong linh hiện lên trong đầu tôi. Tôi hiểu rồi, lão chủ nhân đang tạo trận đồ bắt quái để có thể xác định vị trí của cánh cửa vào căn chi cổ. Những hồn ma kia thực chất chính là những vong hồn chết oan của người căn chi. Chúng không siêu thoát được nên hàng nghìn năm nay trú ẩn trong cánh rừng đen kia để trấn giữ và bảo vệ cánh cửa huyền vụ môn của bộ tộc mình. Này lão chủ nhân dùng niệm chú bản cổ để dùng đám linh hồn đó hấp thụ ánh sáng của tròm sao như tháp bát tú, tạo vòng tròn bắt quái và làm xuất hiện cánh cửa kia. Tấm da nhiệm chú bản cổ cũng không phải là một vật tầm thường. Lão chủ nhân vẫn không ngừng niệm chú, trên trán của lão mồ hôi lấm tấm xuất hiện, từng mạch máu dưới lớp da của lão cũng căng ra. Nhìn lão lúc này vô cùng căng thẳng. Nếu linh hồn cổ nơi vòng tròn mắt quá kia vẫn giữ nguyên trạng thái, ngước đầu hướng về ánh sao sáng trên cao để hấp thụ linh khí của tròng sao như ta bắt tố. Phía bên thảm hoa bình ngạn, Bạch Hải vẫn điên cuồng tấn công Chí Vương. Chí Vương lúc này nhìn vô cùng mệt mỏi, Trên người đã xuất hiện vô số những nhát kiếm chém ngang dọc, máu chảy ướt đẫm chiếc áo kaki. Bắc Hải lúc này chỉ thấy thượng phong, Bắc chẳng khác nào như là con hổ dữ đang vờn con mồi vậy. Cuối cùng để kết thúc cuộc chiến này, Bắc Hải giơ thanh kiếm lên trên cao. Ánh chăng chiếu rồi, tôi còn nhìn thấy từng giọt máu nhỏ tỉ lệ kiếm chảy xuống trên cánh hoa bình an. Xoẹt một tiếng, thanh kiếm của Bắc Hải đâm thẳng vào ngực của chỉ vương. Sau đó cũng nhanh như gió, Bắc tàn rút mạnh lưỡi kiếm ra và giơ thẳng thanh kiếm hướng về phía tròng sao như Tháp Bát Tố. Chỉ Vương ngã gục xuống, hai đầu gối của bác quỳ trên thảm hoa bi ngạn. Lòng tôi đau như cắt, từng giọt nước mắt cứ như vậy mà lăn dài trên hai gò má. Miệng của Chỉ Vương nôn ra từng cụm máu đỏ tươi. Lòng tôi đau như cắt, không màng tất cả hãy chạy lại phía Chỉ Vương. Tiếng thở của Chỉ Vương đứt đoạn, thỉnh thoảng còn cố gắng hít thật sâu để duy trì hô hấp. "Chỉ Vương," bác gọi lên. Chỉ Vương đôi, đôi mắt nhìn tôi. Từ miệng của bác lại nôn ra một gụm máu đỏ tươi, tuy nhiên vẫn gắng gượng cười với tôi, đồng thời khẽ lắc đầu ý nói không sao, để cho tôi được yên tâm. Đúng lúc đó, trên trời chiếu xuống một vầng hào quang sáng, ánh sáng này lại được hình thành từ 28 ngôi sao trong chòm sao như Thất bát tú. Luồng sáng đó chiếu rọi xuống hình lẽ bùa bắt quái của lão chủ nhân. Ánh sáng vừa chiếu xuống, những vong hồn kia đột nhiên kêu thét lên dữ dội. Loại âm thanh ai oán này nó tác động lên từng dây thần kinh thính giác của mỗi người, nó khiến cho bộ não của người nghe trở nên mơ hồ trên nên mù mị, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Đầu tôi lúc này đau như có từng mũi kim châm vào vậy, nhưng tiếng gào thét của đám vong hồn kia khiến cho thái dương của tôi liên tục co giật. Chi Vương ở bên cạnh, vòng tay ra ôm lấy hai tay của tôi để giảm tần số âm thanh truyền đến tai tôi. Đúng lúc đó một luồng gió mạnh thổi tới, vô số những oan khí màu xanh lục bao vây lấy tôi và Chi Vương. Khung cảnh lúc này vừa hỗn loạn vừa đáng sợ, đầu bàn tay tôi run rẩy. Nhưng mất đi lý trí, tôi ôm đầu cúi gục vào trong lồng ngực của chị Vương. Oan khí càng lúc càng nhiều, nó bào phủ khắp cơ thể tôi và chị Vương. Sau đó theo luồng dọ oan khí đó cuốn tôi và chị Vương vào vòng tròn bát quái. Chị Vương ôm chặt lấy đầu tôi, giữ tôi ở trong lồng ngực của mình, không để tôi nhìn thấy những oan hồn đang gạo thét xung quanh. Khi tôi định hình lại mọi thứ đang xảy ra, thì lúc đó đã thấy mình và chị Vương ngồi trong vòng tròn bát quái rồi. Chị Vương ngồi tại mặt âm, còn tôi thì ngồi tại mặt giường. Xung quanh vòng tròn, những linh hồn vẫn đang gào thét dưới ánh sáng chiếu rọi của tròm sao như thập bát tú. Cũng trong khoảnh khắc đó, nơi thái dương bên trái trên đầu tôi, nơi hình xăm cây châm vàng đột nhiên nhỏ ra từng giọt máu, từng giọt một chảy không ngừng xuống ngực trái của tôi. Tôi ngước mắt nhìn sang, Bắc Hải Hùng Khải đã đứng đó từ lúc nào không hay. Thanh kiếm trên tay hắn vẫn còn đang nhỏ máu. Thì ra là oan khí trên thanh kiếm đó đã khiến cho từng đường nét tại hình xăm cây châm vàng trên đầu tôi chảy máu. Hùng Khải nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu, Bắc Ta không nói câu nào, rồi hướng sang phía Trị Vương, phất kiếm một phát. Trị Vương lại tiếp tục nôn ra một gụ máu đỏ tươi. Đồng thời, cây trâm vàng trong chiếc hộp gỗ được giấu trong túi áo trong kaki của Trị Vương rơi ra. Cùng Khải phất kiếm thêm lần nữa, chiếc hộp gỗ tự mở. Cây trâm phát ra ánh sáng vàng như ánh hào quang, dục tự động bay lên cao. Khi bay lên qua đầu của những oan hồn kia thì nó dừng lại. Đúng lúc đó, ở giữa biển hoa bị ngạt, hiện ra một luồng khói trắng dày đặc. Nhưng rất nhanh sau đó, luồng khói được tản ra hai bên. Ánh sáng tự kỳ trầm vàng chiếu thẳng về phía đó. Lúc này đầy một ngôi miếu cổ mái ngói rêu phong hiện ra trước mắt tất cả chúng tôi. Điều đặc biệt đó là chiếc cửa của ngôi miếu này chính là ba trụ đá lớn. Tôi kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Đây chính là ngôi miếu mà tôi và Trị Vương đã từng gặp thấy trong mộng cảnh. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Huyền vũ môn cuối cùng đã hiện ra rồi. Bắc Hải Hùng Khải đứng cạnh tôi đột nhiên kêu lớn. Bắc Tăng dường như phát hiện vậy. Ngôi miếu cổ này chính là Huyền vũ môn hay sao? Cái đầu tôi như muốn nổ tung ra, thị giác từ rất lâu, rất lâu trước kia ông trời như muốn nhắc nhở tôi rồi vậy, chỉ là cái đầu chậm chạp của tôi không chịu vận động, không chịu thông tường tất cả. Đột nhiên hình xăm trên thái dương của tôi vô cùng rát và tê buốt. Tôi không chịu được nữa mà hét lên những tiếng kêu than thảm thiết. Ánh sáng từ cái chấm vàng lúc này chuyển ánh sang màu xanh. Nó chính là đang dùng một sức mạnh ghê gớm nào đó để hút lấy máu từ thái dương của tôi. Ở phía bên kia chi vương, cây châm vàng cũng đang hút lấy tinh lực từ vết thương dài trên ngực của bác. Tôi cố gắng xoay cái đầu đau đớn của mình về phía lão tổ chủ nhân. Lão ta vẫn liên tục niệm chú bản cổ, cái môi của lão càng mấp máy nhanh thì hình thái dương của tôi càng trở nên tê buốt. Tôi ngước mắt nhìn Bắc Hai Hùng Khải. Lúc này đây, Bắc Tăng cũng đang dùng thanh kiếm và cấm thuật để điều khiển cây châm. Hai người họ là đang muốn mở cánh cửa Huyền Vũ môn kia ra. Khung cảnh này không những khiến thái dương của tôi đau đớn, mà nó còn khiến cho tim tôi như vỡ vụn. Tôi hiểu rồi. Cancico lúc trước vì lợi dụng tộc Trần để tìm kiếm của cải châu báu và cấp đồ bồi táng từ những ngôi mộ cổ. Tuy nhiên, vì họ sợ có một ngày tộc Trần phản bội, cho nên bèn dùng hoa mộc lan kết thành một cây trầm, vì hoa mộc lan là thần thụ của tộc Trần. Cancico đã dùng nó để yểm bùa lên người tộc Trần của chúng tôi, khiến người tộc Trần đời đời kiếp kiếp đều mang trên người lời nguyền thật dữ của, không những cấp đồ bồi táng cho họ mà còn phải canh giữ của cải cho họ suốt kiếp. Giờ đây tôi đã hiểu, khi tôi còn trong thân xác của Mộc Lan, thì ra người yểm bùa trên lưng Mộc Lan chính là Bắc Hai Hùng Khải. Bắc thật ra là dùng Mộc Lan để tu luyện cấm thuật, vì bác đã sớm biết Mộc Lan chính là người của tộc Trần. Cho nên giờ đây thanh kiếm trên tay bác hay cấm thuật mà bác đang dùng mới có thể cảm nhận chính xác hình xăm trên thải Dương Tô như vậy. Và điều tồi tệ hơn nữa là nó đang lợi dụng máu của tôi để mở cánh cửa Huyền Vũ môn. Trích trầm vàng chính là chìa khóa mở Huyền Vũ môn, mà vật dẫn khiến nó phát huy sức mạnh chính là máu sống của tôi và của chị Vương một nửa linh hồn của Kancico và một nửa linh hồn của tộc Trần chính là tôi. Khi tôi nhận ra được những điều đó thì đã quá muộn rồi. Cánh cửa huyền vũ môn hấp thụ đủ năng lượng từ cây châm vàng, cánh cửa gỗ nhuốm một màu máu đỏ bật tung ra. Bên trong cánh cửa một luồng oan khí tỏa ra khiến tôi không thể nhìn thấy bên trong là thứ gì. Đột nhiên không gian xung quanh vang lên những tiếng cười man dở, đôi lúc lại có thể cảm nhận được sự da diết thương tâm. Đó rốt cuộc là thứ gì đây? Là tiếng cười của Âm Minh là tiếng cười của Âm Minh. Bắc Hai như phát điên, "Tôi thật sự không thể nhận ra được, đó còn là người bác của tôi không nữa?" Hùng Khải làm như điên về phía cánh cửa, miệng Bắc Ta liên tục lẩm bẩm, "Quỷ ấn là của ta, quỷ ấn là của ta." Tuy nhiên khi bác vừa mới tiến đến ba trụ đá thì liền bị oán khí cuốn quanh ba trụ đá đẩy ra. Bắc Ta làm thế nào cũng không thể xuyên qua huyền vụ môn, cho dù cánh cửa đó đang mở. Mặc dù vậy Bắc Hai vẫn không hề bỏ cuộc. Bắc Ta giơ thanh kiếm lên hướng về phía cây châm vàng. Đột nhiên trên biển hoa bỉ ngạn lúc này hiện ra tám cánh cửa bát quái mà tôi đã từng nhìn thấy khi bị cuốn vào chiếc hồ chứa rắn tỉ xa. Những cánh cửa hiện ra trước mặt tôi. Mẹ, ông nội, Trần Bình Xuyên đều là những người tôi đã từng nhìn thấy ở trong tám cánh cửa kia khi đó. Kỳ môn độn giáp. Trì Vương bên mặt âm đột nhiên cất tiếng nói. Cái chết của mẹ con Trần Bình Xuyên và câu chuyện về ngôi làng đó đều là do Hùng Khải dựng nên. Tôi nói. Trì Vương hít một hơi thật sâu để điều hòa hô hấp. Hùng Khải đã dùng kỳ môn độn giáp để có thể xuyên không ẩn mình an toàn trong thân xác của tôi, khiến tôi mất trí nhớ, cũng chính là kỳ môn độn giáp. Tại sao tôi không sớm nhận ra để cuối cùng rơi vào bẫy độc này? Mùi tiếng cười đau đớn của Tri Vương khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt vậy. Ở phía cánh cửa Huyền Vũ Môn, Bắc Hải vẫn không ngừng hướng kiếm về phía kỳ trâm vàng. Đột nhiên, Bắc Tằng di chuyển lưỡi kiếm, hướng về phía ba cột trụ đá phía trước Huyền Vũ Môn. Hùng Khải là đang muốn phá ba trụ đá đó sao, để có thể vào được Huyền Vũ Môn? Bạc Tà quản nhiên không tự bất kỳ thủ đoạn nào. Không được." Tri Vương đột nhiên hét lớn. Bạc Tà đứng bật dậy, tay thì ôm lấy vết thương trên ngực, dùng tất cả sức lực còn sót lại chạy ra khỏi vòng tròn mắt quái. Tôi cũng không chần chừ chạy theo Tri Vương. Một phù thủy và lão tổ nhân vẫn không ngừng niệm chú bản cổ để duy trì ánh sáng từ trổng sau như tháp bát tú, nên không còn cách nào mà ngăn cản tụi lại. Ba cột trụ đá đó chính là quỷ ấn, không được phá, nếu phá sẽ khiến âm minh nổi dậy, quỷ ở khắp mọi nơi sống dậy, thế giới biến thành địa ngục. Tuyệt đối không được phá. Ra tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tao vốn là muốn phá vỡ quỷ ấn. Mày không biết sao? Thanh tâm của tao không thể đợi thêm được nữa. Tao không cần biết thế giới này ra sao. Tao chỉ biết quỷ ấn sẽ giúp thanh tâm sống lại. Bác hài hét lớn. Đồng thời đôi mắt căm hận của bác lập tức chuyển sang bi thương khi nhìn về cánh cửa mà Di Út đang đứng. Bác làm tất cả chỉ để Di Út có thể sống lại sao? Đúng thế. Tao mặc kệ thế giới này ra sao. Chúng mày là Can Chi hay là Trần? Tao chỉ cần thanh tâm có thể sống lại. Quỷ ấn, tao đã mất trục năm nay để tìm kiếm, mày nghĩ tao bỏ được sao? Lòng tôi chua xót, thì ra sau bao nhiêu chuyện, Bắc Hải Lam chỉ để có thể phục sinh Di Út, vì bác tin rằng khi quỷ ấn vỡ ra thì sẽ khiến cho người chết có thể sống lại. Người phía trước mặt tôi lúc này mê muội, chấp niệm quá nặng, người đó không còn là Bắc Hải hùng khải của tôi nữa rồi. Mà tao quên, bật ta nước mắt về phía lão chủ nhân và nhìn tôi nói tiếp, nếu quỷ ấn bị phá rồi Thì lời nguyện trên người của tộc Trần Trúc Mày cũng sẽ được phá bỏ Tao còn vì cả mày nữa Đột nhiên trên người bác hai nổi lên những đường gân xanh Sau đó thì hai bên má Phía dưới cổ của bác hai xuất hiện những đốm vảy nhỏ Vừa giống như là vảy của cá Lại vừa không phải Chi Vương giải thích với tôi rằng Đó là phản hệ của việc luyện cấm thuật Lời nguyện của việc luyện cấm thuật Chính là suốt kiếp sẽ không được siêu sinh đầu thai Mà phải sống cuộc đời của loài rắn Trên người bác hai xuất hiện những đốm vảy Chính là vảy rắn Vậy của rắn tì xa Bác hai, như vậy có đáng không? Những việc tao làm nó không dừng lại ở việc đáng hay không? Là tao đã hại chết Thành Tâm Đó là những gì tao nợ cô ấy Thành Tâm sẽ sống lại thôi Nói xong bác giật cao thanh kiếm Đồng thời hướng lưỡi kiếm về phía ba trụ đá Xoẹt một đường Ba trụ đá nứt đôi Sau đó thì vết nứt lan rộng ra khắp thân chủ Cuối cùng thì đổ dầm trên tằm hoa bình hạn Chỉ vương đứng bên cạnh tôi Bất lực mà nhìn cơ nghiệp ngàn năm của can chi bị sụp đổ Bắt đầu đớn ho liên tục, sức lực cũng dần cạn kiệt. Tôi dựa vào trạng thái hoang mang cực đồ. Khi quỷ ấn bị rụp đồ, có thật là mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng như những gì mà bác hai vừa nói. Khi bụi từ từ lắng dần xuống, trước mặt tôi lúc này không gian trở nên vô cùng ưu ám và yên lặng, giống như thời gian ngừng quay vậy. Tuy nhiên cái khoảnh khắc đó chỉ dừng lại trong vòng vài giây ngắn ngủi. Kỷ muôn độn giáp của bác hai đột nhiên quay tròn, ánh sáng xanh từ nó phát ra nhìn vô cùng ghê rợn. Sau khi quay đúng 8 vòng thì nó dừng lại. Cánh cửa đứng đối diện với Bắc Hai lúc này chính là cánh cửa của Dị Út. Trong cánh cửa Dị Út nhìn Bắc Hai mỉm cười, nét mặt của dì toát lên vẻ rạng rỡ. Không kịp nữa rồi. Nếu không ngăn chặn được mọi thứ, sẽ thật sự không còn kịp nữa rồi. Trì Vương đứng bên cạnh tôi, nói bằng giọng vô cùng yếu ớt. "Hãy nói cho cháu biết, giờ cháu phải làm sao?" Tim tôi đập liên hồi, cảm giác vô cùng khẩn trương. Kripak 2 vẫn còn mê muội đắm chìm vào trong cảnh của nơi mà Dĩ Út đang đứng. Trì Vương vội vàng kéo tôi bước lại gần những cánh cửa cổ lai. Tìm cách quay trở lại căn chi, phải để cho mọi thứ quay trở lại ban đầu trước khi âm binh nổi dậy. Tôi hiểu rồi, cách duy nhất để khiến cho mọi thứ quay về điểm xuất phát, đó chính là quay trở lại căn chi, quay về trước thời điểm mà Bắc Hải xuyên không tới đó. Tìm đúng cánh cửa mà Hùng Khải đã dùng nó để xuyên không. Trì Vương ra hiệu cho tôi. Việc này không khó, bởi tôi biết được rằng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 là chân văn thích, nhưng nếu để đánh đổi sự sống còn của dòng tộc mà hy sinh cả thế giới này, tôi xem ra đã là quá ích kỷ rồi. Tôi không biết đâu là đúng, đâu là sai, nhưng tôi dám khẳng định chắc chắn một điều rằng, sự lựa chọn hiện tại của tôi sẽ khiến tôi của mãi sau này không bao giờ phải hối hận. Theo vòng chuyển động của thời gian, tôi phải chỉ vương quay trở về tộc Gan Chi hơn 800 năm trước. Người tính không bằng trời tính, không phải là quay về trước thời điểm Bắc Hai xuất hiện, cũng không phải là thời điểm xảy ra chiến tranh giữa Tri Vương và Chi Hầu. Lại càng không phải lúc khi ở bên căn nhà gỗ gặp được Trì Vương. Tôi và Trì Vương quay trở lại đúng khoảnh khắc Mộc Lan đại chết trong tầng thứ 7 của cổ đàn. Trì Vương đang ngồi bên chiếc quan tài gỗ đàn hương. Còn chúng tôi bây giờ chỉ là những cái bóng mơ hồ không rõ ràng. Rồi đột nhiên thân xác của Mộc Lan đang nằm trong chiếc quan tài hóa thành một làn khói trắng và biến mất trước mắt chúng tôi. Ngược lại, thân thể tôi lại dần hiện ra vô cùng chân thực, nhưng Trì Vương lại vẫn chỉ là một linh hồn mờ ảo như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trị Vương nhìn tôi với đôi đau khổ, đồng thời bác Khệ đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Nhưng tôi lại chẳng hề cảm nhận được gì. Sau đó, linh hồn của bác dần di chuyển đến gần cơ thể của Trị Vương 800 năm trước đang tú bát tình vì say rượu kia. Cuối cùng một linh hồn, một cơ thể đó hòa quyện thành một. Linh hồn của Trị Vương đã nhập vào thân xác của chính mình. "Trị Vương." Tôi khẽ gọi. Trị Vương cầm bình rượu ngước đầu lên nhìn tôi, chính là ánh mắt đó, ánh mắt tôi đã quen thuộc suốt bao ngày tháng qua. Bắc Đá trở lại rồi." Tôi vui mừng ôm chặt lấy Trì Vương. Giờ đây cả linh hồn và thể xác của Trì Vương đã hòa lại thành một, Bắc Đá trở về thành con người thật của mình rồi. "Tôi đã trở về rồi." Trì Vương khẽ vỗ nhẹ bản lưng tôi, truyền đến cảm giác an toàn. Sau đó tôi khẽ đợi Trì Vương đứng dậy. Sau phút vui mừng chúng tôi liền lập tức quay trở lại với thực tại tàn khốc. Chúng tôi thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ Hồng Khải lúc này đã trở về thân xác thật của hắn rồi. Hắn đã biết chúng ta quay trở lại căn chi. Cho nên tôi mới dễ dàng quay trở lại thân xác của mình như vậy. Tri vương kết luận. Giờ chúng ta phải làm sao? Tri vương không nói lời nào, mà khẽ di chuyển lại gần phía nắp quan tài. Đúng rồi, là nửa cây châm vàng. Nửa cây châm vàng vẫn còn nguyên vẹn tại đó. Thật may quá khứ lịch sử chưa bị đảo lộn. Tri vương cầm nửa cây châm vàng trên tay, Bắc Khải đau đớn, Bắc nắm chặt nửa cây châm vàng mà im lặng chẳng nói gì. Hãy để mọi thứ quay trở lại điểm xuất phát. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay của Tri vương. Tôi hiểu lúc này đây cách duy nhất để thu dọn tàn cục chính là hủy đi linh khí để mở cánh cửa Huyễn Vũ môn. Mà linh khí để mở cánh cửa đó chính là cây châm vàng và chính là tôi, người truyền thừa của tộc Trần. Sau này sẽ không còn người truyền thừa của tộc Trần nữa, không còn cây châm vàng nữa, tất cả sẽ kết thúc. Không thể! Chí Vương lắc đầu, đôi mắt của bác hiện lên những tia máu đỏ, từng đường gân trên mặt cũng lần lượt nổi lên. Âm mình đang nổi dậy, chúng ta không còn cách nào khác, khum còn châm vàng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 Tôi rút con dao rắt ở bên cặp quần, sau đó đẩy mạnh Tri Vương ra xa và một nhát đâm mạnh lưỡi dao vào ngực trái của mình. Trong phút chốc người tôi trở nên cứng đờ, chân tay mất sức, tôi nhìn lưỡi dao ở trên ngực mình, tận nơi đó máu không ngừng chảy ra. Tri Vương ôm chặt lấy tôi vào lòng, bắt gào lên những tiếng nấc thảm thiết. Lúc này đây tôi không thấy đau đớn nữa, thay vào đó tôi cảm thấy mình giống như là được giải thoát vậy. Hãy đặt tôi trở lại trước quan tài, tôi sẽ là thần giữ của cuối cùng của tộc Canh Tri. Từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của Trị Vương lăn xuống. Tôi biết bác đau khổ như thế nào, tuy nhiên nếu không là phân ly sinh tử, thì khoảng cách hơn 800 năm giữa tôi và bác cũng đủ để phân cách chúng tôi. Giờ đây tôi đã hiểu, tôi sinh ra mang lệnh nguyện trở thành thần giữ của. Thật ra, chẳng phải số mệnh an bài, chẳng phải do ai cố tình sắp xếp, mà là tôi tình nguyện như vậy. Trị Vương ôm tôi đặt nằm trong chiếc quan tài gỗ đàn hương. Mùi hương của gỗ tỏa ra thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Thị Vương dùng nội lực bóp nát cây trầm vàng trước mặt tôi. Tùy nhiên mắt lần cuối, sau đó hòa vào trong mùi hương dễ chịu của đàn hương mà mắt bắt đầu nhắm chặt, chìm vào trong giấc ngủ sâu. Tôi nhận thấy Bắc Hai Hùng Khải và Dĩ Út sống vui vẻ bên nhau. Chẳng phải thần dữ của chẳng có sự xuất hiện của người tầu. Dưới ánh chiều tà trên cánh đồng, Bắc Hai và Dĩ Út bình thản cùng đàn con hong gió thả diều. Phiết xa xa tôi còn nghe thấy tiếng xe cắt cỏ của Bắc Ca chạy tới. Trên chiếc thùng lái phía sau chứa đầy lương thực và hoa quả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 Nhìn thế nào cũng thấy vẻ thê lương khó nói nên lời. Song đó chàng trai để lên bức tranh của mình từng dòng chữ Hán cổ. Mực còn chưa khô lem hết một góc giấy vàng. Năm tháng luân hồi, thế sự tựa như những cánh hoa mộc lan cô độc lạnh lẽo rơi trong một đêm trăng sáng. Một đêm gió thổi, trăm cánh hoa mộc lan màu đỏ như máu liễu cành. Tôi nơi đây với vô vàn nỗi nhớ chờ mong. Thì ra chàng trai đó đã đợi người con gái đó suốt 800 năm nay.